Vì thế tà quân Quân mặt tà ở trên không trung quan sát một hồi, xác định không có con cá nào lọt lưới hay chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, lúc này mới tự tự hạ xuống. Lúc trước, hắn bộc bực ở trên cao giám thị, kết quả thật có người muốn nhân cơ hội thử nước đột thả cầu, hắn sẽ gây lập tức, điều nhân thủ của hắn, chặt cái đậu của đối phượng xuống. Quân gia bọc đánh bên kia, kết cục đã định, tiêu gia mọi người đều đã tăng trả ý chí chiến đấu cơ bản trực tiếp chính là thúc thủ chịu trói không còn nguy hiểm gì hết cho nên quân mặt tà mới hạ xuống về bên thiên phật đám người mặt tiêu Diêu tuy rằng thân chịu trọng thương chiến lược kiệt quệ nhưng cả đám lại lộ rõ khí chất của cường giả quan cố chống cự nếu để chiến lược bộc phát liên quần thì thật sự sẽ xuất hiện thương vong đáng kể mà quân mặt tà hao hết tâm tư bày ra cục diện bây giờ chính là muốn tránh cho việc xuất hiện từng vòng nếu là dưới tình huống này. Mà còn xuất hiện tổn thức, thậm chí là trả giá đắt, quân đại thiếu giả sẽ phi thường bất hứng. Mai tôn giả, thật là hảo thủ đoạn. Mặt tiêu nhiêu ho khăn hai tiếng, phun ra một gầm máu, mang theo cả bụng đất, tơ máu còn vương trên miệng, khuôn mặt xám trắng, cười lành nổi. Âm mưu quỷ kế như thế, quả nhiên là cô cũng nghĩ ra được, bội phục bội phục. Không dám không dám, thủ đoạn như vậy so với bên, tam đại thánh địa, đủ loại cao thâm phương pháp. Bước quá cũng chỉ là gặp sư phụ mà thôi. Mặt tôn giả đã quá khen. Mai tuyết yên không mặn không nhạt nổi, nàng một thân tuyết y trắng, cùng mặt tiêu diêu, giờ phút này chật vật, vừa lúc đã hình thành một cảnh so sánh. Như trời với đất, chân chính cao thấp rõ ràng. Ha, rõ rệt, tặng chiến từ, ước định quyết chiến, lại âm thầm đùa giỡn như thế này, thú đoạn hẹn hạ, chờ sẵn đã ám toán tà, lật lòng, nói không giữ lời, thắng không vợ võ công. Không thắng, mà lại mỉm cười. Mặt tiêu diêu bi thương, ánh mắt chậm trải nhìn quét qua. Nhân thủ bên mình, cả thân đều trung lẫy bảy lên. Mai tôn dạ. Cô còn có thể là thiên phạt đứng đầu chúng thủ, Một đời bá chủ sao? Bản thân cô thấy phương pháp như thế phù hợp với thân phận người đứng đầu thiên phạt sao? Thiên phạt đứng đầu thì như thế nào? Bất quá cũng là đối tượng bị nhóm người tam đại thánh địa các người đuổi giết mà thôi. Mặt tiêu diêu hiện giờ tình thế nghịch chuyển. Tại sao toàn bộ cái xấu lại thành của ta? Còn không phải nói sao? Còn có ý nghĩa gì sao? Mai Tuyết Yên lành lùng trả lời, Trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Giờ phút này Mạc Tiêu Dư quả thật bi phẫn Chỉ muốn tự sát, cao thủ đi theo mình Ra khỏi tam đại thánh địa tổng số khó khăn lắm Mới được gần 600 người Lần này kiếm phong Ngoài ý liệu sụp đổ Không sai việc lắm đem 500 người đè chết bên dưới Còn thừa lại không đủ trăm người thật là trầm trọng đã kích. Chân nhận như mặt tiêu diêu mà cũng có một loại cảm xúc mạnh liệt muốn tự sát ngay tại chỗ. Lần này hầu hết đều là chiến lược tinh nhuệ của đoạt thiên chi chiến đó à? Tam đại thánh địa toàn bộ chiến lực trải qua một trận này lực tổn thất một phần ba. Sắp đến đoạt thiên chi chiến biết ứng phó như thế nào? Hiện tại mặt tiêu dư cũng không có giả vợ tốt đẹp lão quả thật thiệt tình chân ý lo lắng an nguy trên đại lục. lúc trước vào thời gian tam đại thánh địa thực lực hùng hậu, chính bọn hắn chưa bao giờ từng cho rằng đoạt thiên chi chiến sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí tự bản thân cảm thấy loại lực lượng này thật khổng lồ, không có chút gì xem trọng ngoài tộc hỗn tạp. Cho nên mới có suy nghĩ mê muội nhắm vào thiên phật này, thực hiện nguyện vọng của chính mình quét sạch bên trong, rồi mới thông tính bên ngoài. Trước em thiên phật trừ. Thậm chí, bắt làm tù binh thú vườn, mang về làm vật cửi, sang bắt huyền đan, để tăng chiến lực của bản thân, sau đó là tập trung lực lượng, ứng phó đoạt thiên tri triển. Đại công quang vinh, cứu vứt nhân loại lúc an nguy này, một mình chiếm hết. Đồng thời, rửa sạch câu nói sỉ dục từ vàng năm trước, đoạt tiên chi chuyển thiên phạt đứng đầu. Nhưng trước mắt, mặt tiêu diệu thực sự hối hận. Sự tình sao không để, sau đoạt thiên chi chuyển Hiện tại mặt tiêu diêu suy nghĩ không phải là về chuyện sinh tử của phe bên mình nữa, ngược lại lào nghĩ sau khi quân mình chết hết thì đoạt thiên chi chiến còn có thể thắng sao? Nếu mà không thể thắng, vậy thì khi dị tộc xâm lửng, đại lục bị rơi vào tay giặt, dân chúng bị giết hại, trăm họ bị kiếp nặng, đủ mọi loại khổ nặng, chẳng phải đều là lỗi của tam đại thánh địa sao? huống chi việc đối phó với thiên phạm là do tam đại thánh địa tra tay trước. Nói cái gì cũng không nên đổ lên đậu thiên phạt chứ. Thậm chí nếu dị tộc xâm lấn thật, thì thiên phạt chúng thú vẫn có không gian sinh tồn, không có bất cứ biến cố gì. Thế lực nào có thể xâm lấn thiên phạt sầm lầm? Từ trước đã như thế, hôm nay cũng như thế, sau đây cũng là như thế. Cục diện ngày hôm nay, tiếng không thể tiếng, đánh, đánh không lại, trốn, càng trốn không thoát. Có thể nói tình trạng căng thẳng đến tổ cùng, mà đối phương đến đồng như thế. Quá là tuyệt đối không xem nhẹ đám người chúng ta. Xem ra, bị mất bằng là số đã định. Mặt tiêu diêu quay đầu lại, nhìn về đám thuộc hạ. bộ dạng tuyệt vọng cũng không cam lộng ở phía sau, đột nhiên cắn chặt trăng ứng ngực, tiến về phía mai tuyết yên, dán vẻ kiên quyết mà trầm trọng. Khuôn mặt tót ra vẻ bị trắng, ánh mắt nóng bỗng như tỏa tra từ ngọn hỏa diễm. Mạc Quỳnh, ngươi làm cái gì vậy? Thân hình cổ thanh vân, chợt hiện ra ngay trước mặt lão. Vị man hoang tôn giả cũng trong tình trạng chật vật không chịu nổi, khuôn mặt tê lương giống như lệ quỷ. Mấy vị tôn giả này đại khái là trong cuộc đời giằng giặc của họ, cho dù gian nan nhất, chán nặng nhất cũng không bao giờ bị chật vật như hiện giờ. Mẫu Trảnh Trà, lão phu muốn đi cầu xin tha thứ. Mặt Tiêu Du tóc đen bay tán loạn, trên mặt mặc dù đầy sỉ nhục nhưng vẫn có chút sáng lặng. Cái gì? Cầu xin tha thứ à? Cổ Thanh Vân kinh hãi hô lên, quả quyết nói: Mạc Quỳnh, nhân sinh thiên địa, sao lại không có ngạo khí, tại sao không có cố khí như vậy, ta là đam nhân. Đùi trời đạp đất, chết thì chết, tại sao có thể không đấm, cầu xin để kéo dài ngày tàn mệnh chứ. Thanh danh các trăm năm của ta và người, làm sao có thể không coi trọng như thế, coi như lại chết đi, cũng không làm một kẻ tham sống sợ chết, thê thảm kéo dài một chút hơi tàn. Đánh trọng, lão tử là người sợ chết sao? Nhưng nếu người chết, ta chết thì đoạt thiên chi chiến phải làm sao bây giờ nếu như bởi vì chúng ta chết cả mà bị thua trận đó thì ai có thể gánh cái trách nhiệm này chứ nơi này cũng có 84 người chỉ cần chúng ta có thể trở về cũng có thể vì đoạt thiên chi chiến mà cống hiến 4 vị tôn giả 80 trí tôn thượng hạn nếu chúng ta đều chết ở nơi đây thì có tác dụng gì chứ mặt tiêu dư phẫn nộ gầm lên trong mắt chàng đầy vé lo lắng cùng ẩn chút lệ quan là một người tung hoành thiên hạ Tôn giả cấp 4 có thể mạnh mẽ làm ra quyết định như vậy, không nghi ngờ rằng so với cái chết còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hiện tại, mặt tiêu diêu không có lựa chọn nào khác cả. Lão có thể chết, căng, không hề sợ chết, nhưng không thể chấp nhận việc mình trở thành tội nhân của thiên huyện đại lục. Lão bình thường, có thể hẹn hạ vô sĩ, thậm chí còn là một tên nguy quân tử, làm những việc cực kỳ xấu xa đê hẹn. Nhưng nếu bị ô danh trong lịch sử, thì lão có thể chết vạn lần, cũng không thể chịu được. Có thể chết trận, có thể bị người giết, có thể hại người, có thể bị người hại. Nhưng giờ khác này, lão không thể chết, ít nhất mọi người không thể chết toàn bộ. Bởi vì đoạt thiên chi chiến, chính là từ khi lão bắt đầu tiến vào độn thế tiên cùng, liền thành mục tiêu phấn đấu suốt đời. Cho nên, đến lúc này, vô luận thế nào, lão cũng phải nhẫn nhục để sống sót. Chính là vì phấn đấu đã đến mục tiêu của lão. Nhìn mặt tiêu diêu có khăn đi từng bước một, về phía bên kia, hai chân tựa hộ, có đeo ngàn cân. Cổ thanh vân đột nhiên nín lặng, lão chỉ cảm thấy hóc mắt nóng lên, xíu chút nữa muốn chảy lệ ra. Lão không nói gì thêm. Cuối cùng, cũng yên lặng theo sát phía sau mặt tiêu diêu, với những bước chân cũng kiên quyết đi tới như vậy. Tiếu thiên nhai buồn bạ đứng lên, thở dài thật sâu, số cô cũng khúc vô tình cũng đi tới. Mai Tuyết Yên nhìn bốn người đi tới, nhưng lại rõ ràng không cảm nhận thấy đối phương. Có chút chiến ý thì trong lòng khó chịu. Nhưng nguồn mặt ta đứng một bên cũng là thấy trong lòng chấn động. Đầu tiên thì nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đến đậu hàng? cầu xin tha thứ à? Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng. Thế giới này làm gì có chuyện, đã nợ vũ khí đậu hàng thì không giết. Còn nữa, bốn người trước mắt này đều là người thật. Cường giả cấp tôn giả thứ thiệt Kém cõi nhất cũng là cường giả cấp hai, tin tưởng là một vị cao thủ tôn giả bình thường nhất, cũng tuyệt, không tiếc mệnh mà ăn nói khép nét, xin giữ mạng. Người giang hồ từ trước đến giờ vẫn coi danh tiếng của mình còn trọng yếu hơn sinh mạng, nhân vật, quyền cao chức trọng, tung hoành vô địch, giống như mạc tiêu diều, làm sao mà sẽ cầu sinh tha thứ được. Mai tôn giả, mặt bổ lần này đến đây, đại bại thiệt thoại trận chiến này chúng ta đã thua, chúng ta thừa nhận thất bại. Trên mặt mặt tiêu diêu, đầy vẻ đau buồn và nhục nhã sâu sắc, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng và bi thương bảnh liệt, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn vào mai tuyết yên, lão đương đầu với nỗi nhục nhã lớn nhất của mình mà nói từng từ. Mặt tôn giả mở miệng dần thua cũng là ngoài ý muốn của bản tôn, nhưng liệu tất cả tôn giả bên dưới đã có thương lượng? Ánh mắt của Mai Tuyết Yên mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng đói khiêm nhượng. Mặt tiêu diêu do dự một hồi, khóe miệng giật một cái, trên mặt đầy thê lương, môi trung vài cái, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì, mà vẫn cứ đứng thẳng người ở đó. Anh hùng mặc lộ thế này, lại còn cảm giác khấm nấm, làm vị cường giả một đời này, đột nhiên, thấy lòng chua xót nói không nên lời. Mai Tuyết Yên cũng quân mặt tà nhìn lão, đột nhiên kinh ngạc phát hiện một chuyện. Mái tóc của sinh tử tôn giả Mạc Tiêu Diêu đã hơn 300 năm đều luôn đen nhánh như mực. Này, trong một khắc ngắn ngủi lại có thể dùng mắt thường thấy được với tốc độ biến thành màu xám trăng. Trước sau cũng chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp. Mái tóc Mạc Tiêu Diêu lại thay đổi thật lực như vậy, có thể thấy được sự thống khổ và hành hạ trong lòng lão giờ khác này. Thật sự là khó có thể nói trọ. Cầu xin tha thứ, cho dù là đám đu manh đầu đường xóa chợ đánh thua thì cũng có chất ít kẻ cầu sinh tha tử. Đối địch với nhau không phải người chết, chính là ta vòng. Thắng sinh bại tử từ xưa như thế, đương nhiên, giết chết kẻ địch có uy hiếp với mình, vốn là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Mặt tiêu diêu, khó khăn nuốt bột ngậm, mùi trung trung, tựa như đèn sắp tàn trong giỏ, nhưng vẫn nhịn không chớp mắt, về phía Mai Tuyết Yên. Hiện tại chúng ta đã bại, lại không còn sức đánh trả. Sự sống chết của chúng ta đã nằm trong tay Mai Tùng Dạ bọn họ chết không tiếc. Ánh mắt mặt tiêu diêu bỗng nhiên mờ đi, tự như cố giải thoát mà càng càng kêu lên. Nhưng hiện tại lão phu đến đây chỉ là muốn hỏi, mai tôn giả một câu, liệu có thể để cho đám người lão phu một con đường sống hay không? Lão nói xong những lời này liền ngắm mắt đứng như vậy, cũng không nói thêm câu nào nữa. Tự hồ trong lúc đó lão đã hóa thành một pho tượng, từ trong khó bắt chậm chậm chạy ra hai dòng lệ trong suốt cứ gương mặt nhẫn nhường. Nhưng Cũng dường như vào giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện những nếp nhăn găng dọc trên mặt. Giờ khắc này, quân mặt ta của Mai Tuyết Yên cơ hội không thể tin được những điều tai mình nghe thấy. Cầu xin tha thứ, một vị tôn giả cấp 4 lại ở trước mặt mọi người luôn mộm cầu xin tha thứ. Này quá thật là so sánh với trời sập thì còn làm cho người ta khó tình hơn Một lúc lâu Mai Tuyết Yên mới lắc đầu nhìn mặt tiêu diêu nặng nề hỏi. Tôn giả nói như vậy. Thật là ngoài dự đoán của bản tuôn, nguyên nhân bên trong có khả năng vì đoạt thiên chi chiến à? Cho dù lý do là cái gì, nhưng hôm nay, lão phu cũng chỉ là khuất mệnh, chỉ cần có thể sống lâu hơn hai năm là được rồi. Mặt tiêu dương nhắm mắt lại, ngửa đầu, môi trung trung, sắc mặt trắng bệt, lại nói từng từ. Sau đoạt thiên chi chiến, nếu như mấy người lão phu may mắn không chết, không có đem mệnh để lại đỉnh thiên trụ, như vậy ắt đến thiên vạc xâm lâm. Tự vẫn trước mặt Mai Tôn Giả, đem tàn bài này trả lại cho Mai Tôn Giả. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, giờ khắc này nàng thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Ngay cả người từng trải phong phú như nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt lại gặp phải tình huống như vậy. Trước khi đến thì cái gì chuẩn bị cũng đều làm tốt. Tự chiến ngư đánh trắng dập đầu, thậm chí đối phương sẽ liệu mạng từ bạo cũng đều có cách đối phó, nhưng duy độc, không nghĩ tới, với sự tự tôn của Mạc Tiêu Diêu mà cũng cầu xin ta thứ thế giới này cũng quá điên cuồng rồi phải biết rằng Tam Đại Thánh Địa luôn biết Mai Tuyết Yên chính là tôn giả cấp 2 định phòng mà ngay cả Mạc Tiêu Diêu sau khi tới đây mới biết được Mai Tuyết Yên không biết làm sao đột phá đến cảnh giới tôn giả cấp 3 cho đến nay vẫn không biết Mai Tuyết Yên cũng đã lại đột phá lần thứ hai mà Mạc Tiêu Diêu cũng là một vị tôn giả cấp 4 tôn giả cấp 4 đích thực Nếu như với trình độ lúc trước so sánh, thì gần như là một vị cường giả trí tôn cậu sinh một vị cao thủ thiên huyện tha thứ. Đây quả là chuyện quá mức khoan đường. Trước một khắc vẫn còn đền đánh nhau chết thùi, hiện tại là lập tức cậu sinh tha thứ. Điều này đòi hỏi phải có tâm tịnh như thế nào, dũng khí cao tới đâu? Đây là chịu nhục đến nhường nào? Nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến thì loài người kiêu ngạo như mặt tiêu dư, làm sao mà làm nổi loại chuyện này? Mà vì đoạt thiên chi chiến chịu nhục, lại là vì an nguy đại lục, vì thiên hạ sinh linh. Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ điều này. Đoạt thiên chi chiến cũng là mục tiêu phấn đấu của nàng, cho nên nàng có thể lý giải sâu sắc mặt tiêu Diêu lúc này. Cho nên vào giờ khác này, nàng bị chấn động thật sâu, thậm chí gần chưa đã nghỉ, lập tức lên tiếng đáp ứng yêu cầu của đối phương. Vì đoạt thiên chi chiến, mặt tiêu Diêu có thể chịu hy sinh như vậy, đem danh tiếng khổ cực. Giữ gìn, ba năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy chính mình sao còn không tha được? Chính mình cho đến bây giờ đều là coi trách nhiệm, với đoạt thiên chi chiến cao hơn chuyện khác, càng là mục tiêu phấn đấu của mình kiếp này cho dù mặt tiêu diêu sau này cháu trở thì mình cũng không thể cử tuyệt. Chậm đã, quân mặt ta lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nét mặt vẫn lạnh tanh. Mặt tiêu diêu, tiêu giao tôn giả, ngươi cho là lấy danh nghĩa đoạt thiên chi chiến. Lấy thiên hạ đại dĩa, khó khăn trăm họ, để vang cậu tha cho, thì chúng ta liền bỏ qua sau Thậm chí là cảm động đến khóc trống tuôn nước mắt, đưa tiễn đáp tạng minh bại tướng các ngươi trời đi à. Những lời này từ hồ là một cái kim cực kỳ sắc bén, chăm vào lòng mạc tiêu diêu. Mạc tiêu diêu toàn thân đau đớn giật giật, trên mặt cũng có chút co lại nhưng không nói gì. Ngươi cho là vì ngươi phải chịu hy sinh như vậy thì chúng ta đương nhiên sẽ để cho ngươi một con đường sống. nhưng Thật sự có phải như thế sao? khuôn mặt ta đoái trăng đầy lạnh nhạt. Mặt ta, sự tình liên quan đến đoạt thiên chi chiến, tất cả ông oán đời thường, chỉ là tiểu tiết. Mặt tôn giả là như vậy là vì đoạt thiên chi chiến, vì tương lai, an nguy của đại lục, tâm tình của hắn, ta có thể biết. Mai Tuyết Yên lo lắng nổi nhưng ta không thể biết. Các lão già nói chuyện, sao nữ nhân lại đi chặn họng, đứng qua một bên cho ta. Quân mặt ta không đổi nét mặt trầm giọng trách nắng, hắn tiến lên phía trước một bước, đứng ở hàng đầu trước mọi người. Thiên phạt chúng thú, tức thời bái phục sắc đất, tỷ phù của chúng ta, thiệt là cường hẳn, đại tỷ bá đạo như vậy, mà cũng bị quát như thế, thiệt là xuất sắc, không phục sái cổ luôn. Mai tuyết yên mặt trắng bệt, trong mắt không nhìn nổi, trỗi lên một tia phẫn nộ, nàng không bực mình quân mặt ta đối với nàng không khách ký, mà giận hắn tại sao không để ý đến chuyện thiên hạ chúng sinh. Mạc tà, quân sao có thể như vậy được, vì đoạt thiên chi chiến, tôi phải tính toán những chuyện hơn thua của cá nhân sao? Mai Tuyết Yên thở dài, nén giận nổi. Mạc tôn giả đã hi sinh như vậy, chúng ta, lẽ nào không lấy mạng hắn, thì không được sao, thật sự có ý nghĩa ư? Đúng là lòng dạ nhân tự của đàn bà. Lúc trước ta đã nói, nàng đứng tránh qua một bên, nàng không nghe à? Quân mạc tà tức giận nổi, nếu không phải bởi vì đoạt tiên chi chiến... Độn thế tiên cung mười vị trí tùm, liệu có khả năng gây cho nàng thân chịu trọng thương một trăm năm không lành? Nếu không phải vì đoạt thiên tri chi chiến, tam đại thánh địa, dám đối phó với nạn không? Sớm đã biết bao nhiêu người chết chứ tay nàng Nếu không phải vì lợi dụng lòng quan tâm, đến đại cục của nàng bọn chúng dám không? Dám không? Hết lần này đến lần khác, đều là bởi vì cái thứ gọi là đoạt thiên chi chiến, mà nàng cứ phải chịu tiệt thòi. Quân Bạc Tà cười lạnh một tiếng nói, mà lần này cầu xin tha thứ. Lý do cư nhiên vẫn là đoạt thiên chi chiến. Ta hỏi nàng, nàng rút cuộc muốn chịu thiệt thoại đến lúc nào mới tỉnh đây? Thử hỏi một câu, nếu như vai diễn đuổi cho nhau, nếu như kẻ đang vang nài là bản thân nàng, nàng nói những kẻ tam đại thánh liệt có bỏ qua cho nàng không? Có khi nào nhờ đoạt thiên chi chiến mà nàng phải sống tiếp hay không? Ta đương nhiên có thể tưởng tượng được sự lựa chọn của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng lần này lại không giống. Mà Tuyết Yên gấp trúc phân tích. Ta có thể cảm giác được... Tâm ý của sinh tử chí tôm thật sự là mười phân. Thế thì sao chứ? Dẫu thế thì cũng chẳng có chút bất đồng nào. khuôn mặt ta lành lùng nổi. Bởi vì một lần này, bọn họ vẫn đang lợi dụng sự quan tâm của đại cục cô nàng. Ta chưa hề phủ nhận là lần này mặc tiêu giàu chính là thật động vì đoạt tiên di chiến, chân chính vì thiên hạ chúng sinh, tâm ý của hắn, không chỉ mình nàng cảm giác được. Ta cũng có thể cảm thụ được thành ý của hắn, toàn là mục đích chân chính, nhưng đây không phải là lý do. Mai chỉ cần bọn họ cầu xin thì chúng ta liền bỏ qua, nàng hiểu không? Đây là tranh chấp đầu tiên từ lúc Mai Tuyết Yên biết quân Mạc Tà lại là một hồi tranh chấp nghiêm trọng. Quân Mạc Tà, người dùng dạ tiểu nhận đo lòng quân tử, chúng ta hiện giờ tùy suy xuất, nhưng người không thể dục mạ tùy ý. Cổ thanh vân nghiến trăng, gân xanh trên huyệt Thái Dương giật giật đã phấn hận đến cực điểm. Ta trước giờ vẫn là một kẻ tiểu nhận, trước giờ có bao giờ đã phú nhận đâu? Nhưng mà các ngươi là quân tử à? khuôn mặt ta lạnh lẽo nhìn hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Mặt tiêu giao, không cần làm ra vẻ khổ đại thù thâm, nhưng là phải chịu nhiều ủy khuất dị tế. ngẩng đầu lên, mở to mắt ra, cái lời khó mở miệng nhất cũng đã nói ra, lẽ nào vẫn không dám mở to mắt mà nhìn, kẻ có đại quyền sinh xác này trước mắt ư? Mặt tiêu giao mệt mỏi mở mắt, đáy mắt, hàm chứa sự dục giả ê chề, lành giọng nói. Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi hỏi đi lão phu trở tài cưu kính lắng nghe, tài chỉ hỏi người một vấn đề, tối đơn giản. trong mấy năm gần đây, đụng thế tiên cùng đối phó với tiên phật tôn giả, phải chăng trước giờ đều lợi dụng yếu điểm về quan niệm đại cục của mai tôn giả, Chó ràng biết vai tôn giả vì đoạt thiên chi chiến sẽ không hạ sát thủ nên mới dám ra tay, rất đơn giản phải không? đáp án bất quá là có hay không? hai chữ này, hãy cho ta một đáp án rõ ràng. có trương mặt trắng bệch của mặt tiêu giao xuất hiện một tia xấu hổ nhưng câu trả lời của hắn không hề do dự chút nào sự thật chính là như vậy bọn hắn vốn trước đây đều lợi dụng lòng lương thiện của mai tuyết yên mới lần này tới lần khác nhằm vào nàng nếu như không phải mai tôn giả mà là một ba đầu không việc ác não không làm một thiên phạt vương giả không có một chút cố kỳ nào các người dám làm thế không cung bạc ta tiếp tục hỏi không dám Nhưng nếu như chúng ta, hoàn toàn có thể đắm chắc. Liên nhất cử tiêu diệt nàng. Mạc tiêu giao thở cha. Bởi vì, nếu như nàng hoàn toàn không để ý đến phát động, huyền thú triệu tấn công đại lục, sẽ là tai nạn của toàn bộ đại lục. Bởi vậy, nếu lại như thế, liên phải thận trọng tính toán. Tiếc là nàng ta lại không phải, may mắn là nàng không phải. Mai tuyết yên, đau khổ khép mắt. Lúc trước sớm đã đoán được nguyên nhân thế này. Nhưng lúc này đây nàng chính bài nghề, đương sự thừa nhận sự thật, lại vẫn có cảm giác đau khổ như vàng tiễn xuyên tâm, và đau lòng vì những chuyện nàng đã làm đều là thật không đẳng, thì cha là lý do. Mà những chiến hữu lúc trước đối phó nàng cư nhiên là vì nàng quá thiện lương. Chính vì sự thiện lương, lòng quan tâm đại cục của nàng đã cho phép bọn họ không hề e ngại 5 lần 7 lượt mai phục ám sát, thậm chí xích chút nữ khiến cho bản thân vạn kiếp bất phục, bởi vì bọn họ biết. Nàng sẽ không đánh trả quá nhiệt tình. Nàng vĩnh viễn sẽ không đối phó bọn họ giống như bọn họ đối phó nàng, bởi vì bọn họ tự tin không sợ. Thế giới này, từ bi thì sao? Thiện lương, liền chính là lý do nên chết ư. Thiện lương, liền chính là nguyên nhân nên bị cài bẫy hãm hại ư. Thiện lương, liền chính là căn nguyên của việc nên bị áp bức ư. Thiện lương, liền có thể trở thành cái cớ, cho kẻ khác có thể vô liêm sĩ ư lúc này đây mai thiết yên trầm sâu vào trong mê vọng bây giờ các người đã thua, nhưng các người vẫn muốn đem chuyện đoạt thiên chi chiến trả nổi vương bà ta cười bỉa nói ta biết Mạc tôn giả trong lòng ngươi lúc này đang thật sự hối hận bởi vậy ngươi dựa vào đoạt thiên chi chiến cầu sinh cũng thật sự muốn việc đoạt thiên chi chiến xuất ra một đạo Chó ràng mục tiêu này thật cao cả thật cao thượng thậm chí ngươi cũng đã hy sinh rất nhiều đêm nay ta bội phục người nhưng ta muốn nói cho người biết mặt cho, lý do có cao cả bao nhiêu, đều không thể thành cái cớ cho người tham làm chiếm đoạt, làm bao điều ác. Cuốn mặt ta lãnh khóc cười. Vì đoạt thiên tri chiến, vì thiên hạ chúng sinh, nói nghe thật hay. Các ngươi đúng là đã làm thế, đã ra sức. Nhưng, chậm đã, điều đó chẳng đại biểu cho cái sắc gì. Làm sai một chuyện, vẫn phải trả giá. Không ai cho rằng vì ngươi đã ra sức cho đoạt thiên tri chiến, nên phải e cổ trả cho các người giết. Ngay cả những cái gọi là sự tích anh hùng đi nữa. Cũng không thể lấy công chốc tội. khuôn mặt ta sắc bén vô tình nói. Có kẻ đi cướp để cho mấy đứa nhỏ ở nhà có thể ăn no. Có kẻ càng cao thượng hơn bởi vì trong nhà hắn thu dưỡng vô số cụ gì. Nhưng những kẻ đó đã cướp. Đã có một sự thật. Có kẻ giết người bởi vì bảo hộ người thân. Nhưng hắn đã là kẻ xác nhận. Đây cũng là sự thật. Cũng không ai là bởi vì bọn họ có nỗi khổ chuyện mà bỏ qua cho họ. Sự thật như vậy, các người dựa vào lý do gì? Cứ mặt ta hung hăng nổi, các người hại chiến hữu, diệt đồng bằng, đồ huyện thú, săn huyện đàn, sự nhân danh đệ thăng thực lực để ứng đuổi đoạt thiên chi chiến. Cho là ta tin tưởng các người, sau khi đệ thăng lực lượng, thật sự dùng cho đoạt thiên chi chiến chăng nữa, nhưng hai chuyện này có liên quan gì sao? Đoạt thiên chi chiến từ trước đến này, đều là ghế vụ của các người, không phải là cái cớ cho các người. Càng không phải lý do để các người làm ra những chuyện xấu xa đê tiện không biết xấu hổ. Hôm nay, ta tuyệt không bỏ qua cho các người. Quân mặt tà nói, hắn lãnh đàm nói, cười đành. Chỉ những tăng binh bài tướng trước mặt nổi Mạc tiêu giao. Ta tin những lời ngươi nói là thật tâm. Nhưng ngươi biết hôm nay, các ngươi đã chết bao nhiêu người. Ngươi quay đầu lại dịch thuộc hạ của mình. Có ai không hận chúng ta thấu xưởng. Nơi đây có hơn 80 cao thủ chí tôn thượng hạng. Mạc tiêu giao. Chứ dù ta tin ngươi sẽ không trả thù. Nhưng, bọn họ thì sao? Ngươi có thể cam đoan ư? Bọn họ sẽ không hề báo thù ta, báo thù quân gia. Ngươi nói ta nghe, ta có thể tha thứ các người sao? Ta có thể thả hổ về rừng sao? Ta dám sao? Đối lại, nếu là ngươi là ta, ngươi dám không? Mạc tiêu giao chỉ biết thở dài. Lúc đầu hắn nghe quân mặt ta nói không thuận tài, cho là một xí nhục. Nhưng, nghe hắn nói tiếp, mạc tiêu giao trước cuộc cũng hiểu rõ. Những việc mà bọn họ làm thật sự quá phận cũng quá đê tiện. tam đại thánh địa trước nay đều cho rằng chỉ cần vì đoạt thiên chi chiến, bọn họ làm bất cứ cái gì cũng đúng. nhưng chính cách nghĩ này, bản thân đã là một sai lầm nghiêm trọng. quân mạc tà, ngươi có gì không tin bọn ta? lẽ nào ngươi bắt bọn ta phải phát thể huyết, hay là viết huyết tự bảo chứng à? Tiếu thiên nhai nghiến răng nói. huyết thể, bất quá chỉ là một câu nói mà thôi. hai môi trên dưới khép lại, lại có thể nói ra. thể huyết tự. Cũng thế, chỉ là một tờ giấy. Các ngươi cho rằng ta chịu tin sao? khuôn mặt ta cười lành. Các ngươi muốn ta đem tính mạng, toàn gia trà đánh cược, với sự đáng tin cậy của các ngươi, với cái gọi là lời thề à? Thể ước vạn năm trước của tổ tổng, các ngươi còn có thể vi phạm mà xuống tay với thiên phạt. Ta mà tin tưởng các ngươi thì là thằng ngốc chắc. chuỗi ro như vậy, ta sẽ không mạo hiểm, càng không dám mạo hiểm. Lần này chúng ta thảm bại. Vốn là không biết lực lượng tự trước lấy nhục Mạc tiêu giao cười khổ một tiếng Ngoảnh đầu nhìn vẻ phẫn nộ Lấn thù hận Trên mặt 80 Tên thủ hạ phía sau Oán độc sâu sắc như thế Ngay cả chính Mạc tiêu giao hắn Cũng có thể cảm nhận được một cách Rõ mồn một Bức đắc dĩ thở dài một hơi Mối thù các quốc ghi tâm đầy Dẫu cho hắn liên tiếp tra lệnh không được báo thù Thì vẫn có kẻ ngoài Thì vân dạ Nhưng sau đó lén lút đi báo thù Còn về chuyện hai năm rưỡi sau, liệu có thể còn giữ được cái mạng hay không? Đến thiên phạt, lệnh tử vân vân, lại càng khoan đường. Quân Mạc Tà nói trắng ra là không sợ bọn họ báo thù Mai Tuyết Yên cũng không sợ. Nhưng những người khác ở quân gia thì sao? Thiên phạt chư thú thì sao? Đâu phải ai cũng là tôn giả cao thủ. Lại thêm đoan mộc thế già, tư không thế già, đông phương thế già, những gia tộc này chỉ cần những người ở đây sống sót thì những gia tộc này đều sẽ hứng chịu báo thù đậm bấu. Đây là nguyên nhân chắc chắn không phải nghi ngờ. Năm ấy, 10 vị chí tôn thượng hạng có thể ám toán Mai Tuyết Yên đến suýt mất mạng. Càng hà huống bây giờ là 80 vị đỉnh phong cường giả, hàng thật giá thật. Tùy Mai Tuyết Yên lúc đó đã bị trọng thương trước, nhưng thực lực cực mạnh của các vị trí tôn này cũng không thể nghi ngờ. Ngoài quân gia tra, dù là toàn bộ sang bằng các đại gia tộc khác, Cũng không phải là chuyện không thể, thậm chí trong 80 người này, xuất ra một hai người đã có thể làm chuyện đó nhẹ như không. Điều quan trọng này, tứ đại tôn giả, trong nhảy mắt, cũng hoàn toàn nghĩ tới, tất cả mọi người đều là người từng trải, nếu không nghĩ tới, liền quá ngây thơ rồi, cho nên tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì. Giờ khắc này bọn họ thật sự cảm giác được, đám người mình một bực cho rằng, lý do, cùng với niềm tin, chính là đoạt thiên chi chiến quả thực làm cho người ta chê cười, mỗi một điểm cũng là chê cười. Quân Mạc Tà nói cho bọn họ một việc rất trọ trạng, vô luận có mang mục tiêu cao thượng cỡ nào cũng không phải là lý do để làm nhiều việc ác cùng hành động vô liêm sỉ. Vô luận là xuất phát vì cái gì cũng không thể che giấu được tội ác từng đạm. Phía sau một vị trí tôn cao thủ tức giận liền bước lên một bước. Quân Mạc Tà, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Tam đại thánh địa chúng ta vì thiên hạ. Thương sinh linh, vì an quy đại lục, toàn năm đều như một ngày, nơi đó có tội ác gì có thể nói. Chẳng lẽ người không có suy nghĩ qua, nếu như chúng ta được chế sạch, đoạt tiên tri chuyển đến, người dị tộc xâm lấn thì có ai đi ngăn cản, người muốn sinh linh thiên hạ, đều tùy ý, bị dị tộc tàn sát sao? An nguy đại lục à, thương thiên hạ sinh linh à, nhẵn châu quốc mặt ta liếc xéo hẳn, là ta nhiều chuyện sao, cho đến bây giờ ta không suy nghĩ qua. Ta chỉ biết một chuyện, nếu như ta bị các người giết, sau khi chết, coi như cái thế giới này toàn bộ hủy diệt, ta cũng không cảm thụ được. Ta là một người ích kỷ, cho đến bây giờ đều như vậy. Trong mắt quân mặt ta, lóe ra hàng quan sắc bén, từ từ nổi. Ta là một người hướng thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Bánh ít đi, bánh quy lại, lấy trăng trả răng. Cho dù các người vì đoạt thiên chi chiến hay là vì thiên hạ sinh linh, nhưng các ngươi chỉ cần xâm phạm ta đều sẽ chết, không phải ta chết, chính là cả nhà các ngươi tử, mà ta còn không muốn chết. mục đích của ta rất đơn giản, chỉ có một lòng cầu xin tồn kiếp này thôi. ta chưa từng chủ động treo chọc đến các người điều gì, nhưng các ngươi là muốn đến áp bức kỳ dễ tới ta, Phản bất tất dĩ nên chỉ có thể phản kháng. đến hôm này các ngươi rơi vào hạ phòng liền cùng ta nói đoạt thiên chi chiến, thiên hạ sinh linh, ha, quân bạc ta cười lớn. Làm người có thể vô liêm sĩ, nhưng các người không thể vô liêm sĩ đến như thế này. Quân Mạc Tà, người khốn kiếp. Đằng sau Mạc Tiêu Diêu cả một đám người phẫn nộ mắng tỏ. Không cần phải nói. Mạc Tiêu Diêu cười ha hả một tiếng. trầm tỉnh giơ tay lên, ngăn mọi người đang loạn lên lại, đột nhiên cố gắng đứng thẳng lên. Chết thì chết, Hà Tất nói thêm điều gì. Hôm nay việc lại đến nước này, nhiều lời nữa cũng là uổng công. Nhưng cuối cùng, bọn ta là người ai cũng biết đến. Ngay cả chết thì cũng phải chết có thể diện, tuyệt sẽ không chết vì mang theo một túi út ướt này. Ta mặc tiêu diệu sẽ càng không chết trong tay người khác. Mặt tiêu dư cười, trên mặt đất, bắt một thanh tuyết, sôi cẩn thận lâu lâu, trên mặt một phen, lành nhạt nổi. Tiêu giàu tôn giả, có chết phải tiêu giàu. Thần thái của lão đã khôi phục từ sự mềm yếu nhu nhược lúc nãy, vì tiêu gia tôn giả này lâu thực sự cẩn thận, máu huyết trên mặt, tất cả đều được lâu sạch sẽ. Thậm chí, mỗi một động tác, lão đều làm rất tiêu sái, vẫn còn rất tự nhiên. Sau đó, lão lại chỉnh tóc, sau đang mựa bộn một phen, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với thuộc hạ của mình, thì lão đã khôi phục lại, là một tiêu giao tôn giả ngày xưa, loại khí độ tiêu giao tiên địa này. Chỉ sau khi, quay mặt đi, đám người cổ thành vân lại phát hiện, lướt qua đáy mắt của mặt tiêu diêu. Dây đặc, ý nhục nhã, sĩ nhục thế hệ tôn giả cấp bốn bởi vì việc mình làm ra rơi vào đường cùng ăn nói khép nép hướng về phía địch nhân cầu xin thả thứ lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt việc này quả thực là khó có thể tin nổi trong ấn tượng của bọn họ lấy thân phận có mặt tiêu diêu có thể hạ mình như thế vẫn còn hướng hai hậu bối có thực lực thân phận xa không bằng chính mình xin nể tình việc này đã là không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói là đáng ngưỡng mộ vì khả năng chịu đựng khó tin nổi nhục nhã nặng nề. Lại nói như thế nào? Đưa quả mận, nhận viên ngọc. Đối phương, nếu đã có thể mở ra một đường sống, Mạc Tiêu Diêu lại há có thể không trở về báo đáp. Vô luận nghĩ như thế nào, đối phương như thế nào, tất cả cũng hẳn là, cho người một chút mặt mũi mới đúng. Thậm chí vì Mạc Tiêu Diêu lấy đề cục làm trọng là vì sinh linh là thiên hạ, tâm ý rất là cảm động. Trình trọng kêu gọi mọi người rời đi mới đúng. Không nghĩ tới quân mặt ta dứt khoát như vậy, lạnh khóc vô tình trực tiếp cự tuyệt, quả nhiên là càng thêm khó có thể tin nổi. Mạc Quỳnh, chuyện lớn này có khả năng không theo ý muốn. Việc hôm nay, với người có tổn hại uy danh hiển hách gì, hắn sẽ càng bởi vì việc hôm nay mà chiến sử lưu danh. Cũng chỉ có hậu sanh tiểu bối, thiển cận, không vì đại cục bực này mới có thể coi tượng tâm ý, vì thiên hạ thương sinh của người như vậy. Nhìn ngươi lúc này. Trong lòng lão phụ không thể chịu nổi. Cổ thanh vân an ủi rồi thở dài nổi. Giang hồ hôm nay đã sớm không còn là chủ, chúng ta quen thuộc. Trên đời này, nhiệt huyết con người càng ngày càng ít. Có nói gì đi chăng nữa cũng giống như than vãn. Phái đời ngày sau quả là càng thiếu chân thành tươi đáng thường. Mặt tiêu dư chậm chảy lắc đầu, thần sắc ở trong lúc đó. Một mảnh vô lực. Cổ quỳnh, tất cả mọi người tới đây, hạ tất gì, lại tự lừa mình dối người như vậy. Hậu quả hôm nay đúng là do những điều đã làm trước kìa, cho đến hôm nay lão phụ mới chân chính rõ ràng. Trái lại, Mai Tôn giả một mực bị đoạt thiên trì chiến, nhưng chúng ta chưa từng buông tha cho nàng một lần nào. Nàng nhiều lần lấy đại cục làm trọng, từng bước thoái nhượng, nhưng chúng ta lại làm như thế nào? Chúng ta từng bước ép sát, nàng lui một bước, chúng ta liền tiến thêm một bước. Có từng nhìn qua đại cục sau, sự tình cho đến bây giờ, chúng ta còn có thể diện gì? Mà chỉ trích đối phương không xem đại cục. Thử hỏi một câu, Nếu là đem quân mặt ta thay đổi Thành cổ quỳnh người Làm đương sự truyền ngày trước Càng có vô số bận tâm phía sau Có thể khinh suất Thả gần trăm cao thủ trước mắt Đã thành kế thù một sống hại chết hay sau, Thật là có cái căng đảm này sao Cổ thanh vân hơi chầm lại Sắc mặt Lập tức hiện tra xấu hổ Đúng là không nói trả lời nữa Chư vị từ giải quyết chờ tốt Lão Phu đã thấu hiểu mọi chuyện thế gian hết rồi, liền muốn đi trước một bước. Mặt tiêu dư bình thẳng nhìn mọi người, đưa lưng về phía quân mặt tà, cũng chẳng quay đầu lại, cao giọng nổi. Sau hôm nay, bất luận, địch ta, phạm có người sống sót, thì lúc gặp chủ của tam đại thánh địa, thỉnh cầu chuyển giúp ta nói một câu. Trên mặt lão lộ ra một tia hối hận từ đáy lòng, chăm trài nói: chớ để lấy cao thượng là cớ. Chớ tìm lý do biện hộ cho việc làm sai, hy vọng Tam Đại Thánh Địa sau này sẽ không vũ nhục giành tiếng đoạt tiền trì chiến từng vô cùng hiển hách huy hoàng này. Đây là vinh quang lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa từ vạn năm đến nay. Lão dừng lại một chút, cười khổ nói, phải nhớ kỹ, cái đó là vinh quang mà không phải là tư cách. Dứt lời, mặt tiêu diêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, âm thanh kéo dài nói. Mạc đạo thanh niên chân vô đạo Năng tiêu diều thì thả tiêu diều Những lời này chính là nói tên hai người Đúng là lão cùng với mạc vô đạo chủ nhân của Động Thế Tiên Cung cũng là anh trụ cô mình Nói về xuất xứ cái tên của hai người từ đầu tới Hai người vốn là hậu nhân nhà quan lại Ban đầu khi hai quân đệ mới ra đời Vừa lúc phụ thân hai người bị bãi quan miễn chức Một vị bằng hữu đến thăm tặng phụ thân một bài thơ Công danh lợi lộc hà thì liễu. Vinh hòa phú quý nhất chiều vào Năng tiêu diêu thì thả tiêu diêu. Công danh lợi lộc vứt khỏi lòng. Vinh hòa phú quý có như không. Người giữ thanh liêm đâu hết lũi. Ai tiêu giao được cứ thông dòng. Phụ tân từ khi có bài thơ này. Lấy bốn chữ vô đạo cùng tiêu diêu. Làm tên cho hai anh em họ. Mạc vô đạo vô lượng là lúc nào cũng không phải. Không còn đường có thể đi. Mạc tiêu giao, vô luận là lúc nào, cũng không muốn, vì không chịu tràn buộc, mà quá vận, vì đắc ý hí hững, đầy, cũng chính là tâm ý, cùng lời chúc phúc của phụ thân đối với hai người, không dụng trí, tránh đắc ý. Đến lúc này, trừ tâm ý của phụ thân cha điều Mạc tiêu diêu có thể nghĩ đến cũng chỉ có ca ca của mình, Mạc vô đạo, không phải đồn thế tiền cùng chi chủ Mạc vô đạo. Nói xong những lời này, mặt tiêu dao nhẹ nhàng thở dài, toàn thân chấn động, đột nhiên liền như vậy, yên lặng đứng, lẳng lặng bất động. Trên đỉnh đầu của lão, đột nhiên, nồng nặc khói trắng nổi lên, xoay quanh, kéo dài không tiêu tan, gió lạnh thấu xương mà vẫn bất động. Một lúc lâu sau, khói trắng hồng đậm dần dần hóa thành một đào sương mù, bay lên không, trước cuộc vô ảnh vô tung. Mạc tiêu giao tự hủy một thân tù vị từ đoàn tâm mạch, thân tử tại đỉnh tuyết phong. Tôn giả cấp 4 của một đời cứ như vậy ngạ xuống. Cổ thanh vân kinh ngạc mà đứng, đột nhiên cảm giác được, trước bắt tất cả, đều như mộng như ảo. Như vậy thật là không đúng. Tôn giả cấp 4 vốn là cường giả cao cao tài thượng, mạnh mẽ như thế, lại bị ép đến tình trạng. Ở nơi sơn cụm thủy tận như vậy, bất đắc dĩ tự sát trước mặt mọi người. Trong mắt quân mặt tao lé ra một tia thương tiếc. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng, nghiêm túc, tàn khốc bất động. Cổ thanh vân, ta cũng cho các người cơ hội, các người cũng có thể lựa chọn tự sát, hoặc giữ lại một cơ hội chết được đoạn thay. Cho các người thể diện có một cơ hội chết kiểu này. Quân mặt ta mà không chút biểu tình nổi, trong giọng nói không mang theo bất cứ điểm tình cảm nào. Mặt ta, bần họ, không thể chết. Trên mặt mai tức yên hiện lên vẻ lo lắng. Chuyện này thủy chung là sự tình liên quan đến đoạt thiên chi chiến. Đây chính là quan hệ đến thiên hạ, tương sinh linh, tương lai đại sự. Quýnh hãy thận trọng suy nghĩ một chút, một khi thực lực giảm mạnh. Chiến quả liền có thể phát sinh nghịch chuyển, thật sự đoạt thiên chi chiến, có thể hoàn toàn bị nghịch chuyển. Tuyết yên, sao nàng vẫn còn muốn kiên trì? Chẳng lẽ nàng vẫn không rõ sự thật trước mắt sao? Nàng không có chú ý ánh mắt của những người này sao? Ta đã giết không dưới 4 người. Tất cả những người đã chết này đều là băng hữu sống chung với họ, tối tiểu cũng là trăm năm sống chung một chỗ. Phần năm tháng dài dần dặc này đã có tình cảm sâu động, thậm chí so sánh với thân nhận, cầu muốn thân hơn. Ta tin tưởng, so với dị tộc nhân thì những người này còn muốn ta chết hơn. Chỉ cần tránh được một kiếp khó khăn này, bọn họ tất nhiên sẽ đem hết mọi thủ đoạn cho đối phó với ta, cùng với người nhà của ta. Ta không có bất cứ lý do gì giữ lại những người này. Quân mặt ta hờ hững nói. Nếu như ta độc thân, chỉ có một mình, một người, tự nhiên có thể không cần lo, nhưng ta cũng có người nhà có bằng hữu, bọn họ có thể không cần sao. Nàng kiên trì, tương đương với việc đem người nhà bằng hữu của chúng ta ra mạo hiểm, trong lòng ta, người nhà an toàn là tất cả, ta sẽ không mạo hiểm, cho dù chỉ là một điểm nhỏ. Coi như bọn họ thật sự là người tốt cũng chẳng sợ, ta cũng giết không lầm, bởi vì việc này đã đến nước không còn có cơ hội có thể thay đổi thuấn trì từ đầu chỉ cuối bọn họ căn bản là chỉ là một đám ngụy quân tử khuôn mặt ta nhàn nhạt nội coi như là tội nghiệt ai cũng muốn đeo trên lưng lưng đeo tội nghiệt còn tốt hơn là đeo ấy nấy trên lưng quân thật sự quá vô tình mai tuyết yên đau buồn nhìn hắn quân vì sao không có nửa điểm thương hại đối với thiên hạ sinh linh chẳng lẽ quân liền không có một ý chút ý thức trách nhiệm cho dù một điểm nhỏ sao tuyết yên nàng cứ đói ta vô tình Không có trách nhiệm, tình cảm sao? Thực sự là ta vô tình sao? Nếu bởi vì nhất thời nương tay như vậy, đuổi lấy nghệ khác, người nhà thảm vong, bạn bè bị tàn sát. Khi đó, nàng sẽ có cảm tưởng gì? Nếu như ta trong lòng, ngang văn lần mong nhớ, liền tại nguyện sai lầm của nàng một lần, thì sẽ như thế nào? Chúng ta có khả năng bắt đầu lại được sao? Cho dù nói là đọc thiên chi chiến, coi như những người này được chết hết, cũng không có nghĩa đoạt thiên tri chiến sẽ thất bại. khuôn mặt ta lạnh lùng nói, Đã chết trương đồ tế, quân mặt ta ta cũng sẽ không ăn lợn sống. Ngược lại, nếu đem an nguy thiên hạ giao vào trong tay bọn nguy quân tử này, ngay cả có thắng lợi, thì cũng là sỉ nhục. Bọn họ không xứng, nửa điểm cũng không xứng. Quân mặt ta lạnh lùng nổi, chém linh chặt sắt không chút do dự. Nhưng bọn họ thực sự là vì đoạt thiên chi chiến. Cho dù bọn họ đã từng cực kỳ hèn hạ, quá mức hạ lưu, nhưng hôm nay bọn họ cũng là cao tượng vĩ đại, rơi vào đường cùng như thế. Để cho bọn họ một con đường sống Thì có gì mà không thể Cho dù là sau đoạt thiên chi chiến Chúng ta sẽ gặp lại một kẻ Được chim quên ná, được cáo quên nơm rồi Thì khi đó giết bọn chúng So với hiện tại, khó hơn một chút Nhưng cũng là vì để đoạt thiên chi chiến Có thêm một lực lượng Mai Thuyết Yên lớn tiếng nói Nàng dù sao cũng luôn luôn là vì đoạt thiên chi chiến Mà phấn đấu, đó là vì nàng đã không có hẹn hạ quá Cũng không có hạ lưu quá Mục tiêu của nàng là cao thượng vĩ đại Nhưng bọn hắn là vẫn muốn dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó nàng khi nàng cung đương mặt lộ thì bọn họ có buông tha cho nàng một con đường sống sao? Quân bạc ta có chút thở dài nhìn Mai Tuyết Yên. bọn họ trong lòng chất chứa cựu hận như vậy, chỉ có lấy máu đuổi máu, ăn miếng trả miếng, nợ máu cuối cùng thì phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Đối lại là chúng ta, thì cũng như vậy, nàng vẫn còn quá non rồi. Hôm nay nàng thật sự là quá bảo thủ. Mai Tuyết Yên thở dài một hơi, đột nhiên giọng mềm nhũng xuống như cầu khẩn. Mạc tà, huynh hãy bỏ qua cho bọn họ lần này đi, vì đoạt tiên chi chiến, vì thiên hạ thiêu sinh. Mạc tà, ta cầu khẩn huynh, hãy cao thượng một chút, tin tưởng nhân tính một chút. Không, cùng kẻ không có tính người, mà giảng nhân tính là ngu xuẩn nhất. Nàng đã bị tư tưởng đoạt tiên chi chiến nàng buộc quá lâu, tại sao cũng muốn ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải cho thảm kịch phát sinh trước mắt mình, thì nàng mới có thể thực sự giác ngộ sao? Quân mặt tà thông thả. Kiên quyết lắc đầu, mặt mũi như đánh lại, nhưng đá cẩm thạch. Kiên định không chút biến đổi. Ngày khác, ta cũng sẽ đi tham gia đoạt thiên trì chiến. Quân bà ta ngẩng đầu nhìn bay bay qua trên bầu trời rồi ung dung nổi. Nhưng, ta hy vọng chiến hữu cùng ta tham gia chứ không phải là bên cạnh mình, cũng có kẻ thù của ta. Bởi vì, phía sau lưng mà giao cho bọn họ, thì ta không yên lòng. Lần trước, ở chiến dịch tiên Nam, khi loài người đuối chiến huyện thú, Nhưng trong đó lại tràn ngập phán bội và bắn đứng, ta không muốn bản thân thứ một lần. Đoạt Tiên chi chiến, chưa chắc không có Tam đại thánh địa thì không thể. Quân mặt ta nhàn nhạt nói, coi như bọn họ chết sạch thì cũng còn có quân mặt ta ta. Nếu ta giết bọn họ, ta sẽ bội thường. Ta thực sự không phải vì đoạt tiên chi chiến, nhưng là vì ta muốn tiêu diệt đám dị tộc để cho thế giới này từ đó sẽ không còn có đoạt tiên chi chiến nữa. Cũng không phải vì cao thượng, mà là không muốn trên thế giới này Vẫn có dịu dối trá như vậy. Khuôn mặt ta nói sắc bén, ta chán ghét dối trá, cực kỳ chán ghét, nhất là mang danh cao thượng mà lại tùy tiện, vì tư lợi hay lòng dạ hẹp hòi của bản thân đi gây tổn hại cho người khác. Ta không chỉ là muốn giết những người này, chờ thực lực của ta đầy đủ, ta sẽ còn tra tại Tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa. Khuôn mặt ta mỉm cười, gió lạnh thổi bay những sợi tóc hắn, phất phơ trên đỉnh núi. Hắn cứ như vậy, dùng thái độ đứng ngoài thế giới với dòng điều lạnh lẽo vô tình mà nói nhàn nhạt bởi vì có một việc nàng không biết kỳ thật đối với thế giới này thì nguy hại lớn nhất cho đến bây giờ cũng không phải sự xâm lược mà là nội chiến sự xâm lược vĩnh viễn không có khả năng thực sự hủy diệt một quốc gia hoặc là một thế giới nhưng nội chiến lại có thể rất nhanh hủy diệt tất cả mà hiện nay Tam Đại Thánh Địa đã lộ xác thành nguyên nhân nội chiến coi như thiên phạt đã không còn ta và nàng Đã không còn, thì tam đại thánh niệm bọn họ, trong lúc đó, cũng sẽ làm gà nhà, bôi mặt đá nhậu, tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ, lại còn vì vinh dự tối cao. Chỉ ta độc tôn, đã như vậy, thì vinh quang chống giặc không bằng thuộc về ta. Cho nên, ta phải giết. Ước nguyện ban đầu cho đến bây giờ của ta, cũng không phải vì thiên hạ thương sinh, đại lục hòa bình, ta cũng không có cao thượng như vậy. Nhưng người khác muốn ức hiếp ta là không được tam đại thánh địa không được, người di tộc càng không được, tôn giả không được, thánh giả cũng không được, cho dù là cứu ưu đệ nhất tiểu, bây giờ chuyển kiếp sống lại, cũng không thể làm chú vận mệnh của ta. khuôn mặt ta kiệt ngào cười một tiếng rồi gằn giọng, từng từ nói, mệnh là do ta, không phải bởi ông trời, nếu như đánh thì đánh tới cùng, chỉ cần con sống thì không thể khuất dục. Nhược bắn mà chết, tự nhiên tất cả không còn. Ta không phải người tốt, cũng không phải người xấu, ta không phải quân tử, lại càng không phải là tiểu nhân, nhưng tối tiểu, ta sẽ không dối tráng. Ta là quân Mạc Tà, Mạc Tà quân chủ, quân vương kiên quyết. Những điều đó chính là phép tắc của tà quân. Mai Tuyết Yên lui lại, nàng đã rõ ràng. cho dù nói cái gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Nam nhân của nàng đúng là một người đặc biệt, khác người như vậy. Vào giờ khắc này nàng đột nhiên cảm giác mình đối mặt không phải quân Mạc Tà, mà là một vị cựu ưu đệ nhất thiếu. Cứ chuyện ta, ta làm, độc bá thiên hạ, loài cảm giác khác thường đầy, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí có chút xa lạ. Dù đang đứng đối diện quân mặt tà, mà cũng tự hồ bắt đầu có chút xa lạ, cho dù là đuối lý, cho dù là không hiểu, nhưng chẳng lẽ cũng không thể tha thứ một lần sau, cho nên Mai Tuyết Yên trong lòng có chút không hiểu. Nhưng nàng lại xem nhẹ, mỗi một lần nhân từ khoan dung như vậy, thì đổi lại, chỉ có được sự đè nén không nghỉ ngơi. Mà chính mình dễ dàng tha tứ, lại hoàn toàn là cái cớ tốt nhất để kẻ địch từng bước dồn ép, cũng bị càng ngày càng không thèm kiên nể, một khi mềm lòng càng dẫn đến tuyệt vọng, hối hận, không sao cứu nổi. Bởi vì kẻ địch trong lúc đó vĩnh viễn không có nói đến bất cứ nhân nghĩa gì, liền ví dụ như chính nặng. Nếu như ngay từ đầu tiên mà có thể đem 10 vị cao thủ kia đều chém tận giết tuyệt, như vậy dù cho đám tam đại thánh địa có kiêu ngạo cũng tuyệt không càn quấy đến loại tình trạng trước mắt này. đối mặt với tội ác, mà nhường nhịn chính là mạnh đất lý tưởng làm đẩy sinh tội ác. đối với điểm này, hai đời làm người của quân mạc tà đều hiểu rõ hơn ai hết. cho nên hắn sẽ không lưu lại cho kẻ địch bất cứ cơ hội và không gian đánh trả. không có bất luận kẻ nào có thể quyết định thay quân mạc tà. dù là hắn yêu mai tuyết yên thì cũng không được. phía đối diện. Các cao thủ tam đại thánh địa đã bắt đầu nhốn nháo, bắt đầu phẫn nộ. Bọn họ bắt đầu trao nhau với khí thế cùng chết với địch nhân mà điên cuồng hòa hét xong lệ. Vì mặt tôn giả báo thù, vì người anh em đã bỏ mạng mà báo thù. Nghĩ rằng người muốn giết chúng ta đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Tất cả cùng theo chân bọn họ mà liêu mạng, liêu chết đánh cược một lần. Giết một họa vốn, giết được hai là có lời. khuôn mặt ta đứng thẳng bất động, lạnh lùng nhìn bọn họ xong lên sắc mặt cứng như đã, hờ hững bình thẳng, hắn nhẹ nhàng dơ một tay lên, lành lùng nhìn đám người tam đại thánh địa đang sòng đến bỗng nhiên, hét lớn một tiếng kinh đồng lòng người, giết, dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch một người cũng không lưu lại Mai Tuyết Yên đau khổ nhắm hai mắt lại cùng với Mệnh Đệnh Trang gặp bố tanh của quân Mạc Tà, sắm xếp giữa không trùng lập tức nổi lên, 500 huyền thú cấp chính, cùng với thú vương đồng thời ra tay bỏ nhau xuống cũng tốt xong đến cũng được. tất cả huyện thú đều mang theo sức lực sắm vàng chấp giật lầu đỉnh. bọn họ đã sớm không chịu được. dòng máu hiếu chiến đã sớm sôi trào kích động. cái bọn họ cầu chính là chiến đấu. duy cái chiến đấu không ngừng chiến đấu. chiến đấu cho thỏa nguyện bình sinh. đối với bọn họ mà nói tam đã thánh địa trước cuộc là người tốt hay kẻ xấu căn bản không quan trọng. thậm chí là cũng không có ý nghĩa đoạt tiên chi chiến kìa Có liên quan gì đến chúng? Muốn chúng ta đi, chúng ta sẽ đi. Không cho chúng ta đi, thì cũng không đi. Chẳng có gì là to tác cả. Bọn họ chỉ biết là những người này đã làm thương tổn bằng hữu của mình, lại còn muốn giết lão đại của mình. Đó mới thực sự là kẻ thù công đội trời chung. Chỉ có xé xác bọn họ mới có thể chút giận. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cổ thanh vân lưỡng tiếng trống to, hâm hở xuất hết uy luật còn lại liên tục xuất trận liên tục đánh bay hơn mười vị thú vương. Toàn thân đậm bấu xong lên phía trước người Mai Tuyết Yên cùng quân mặt ta. Sự đột nhiên cười ha ha. Người cười cái gì? Người cho là người còn có cơ hội rời khỏi đây sao? Quân mặt ta nhớ mày. Ta cười các người chết đến nơi mà vẫn còn không biết như nằm trong bọng vậy. Cổ thanh vân điên cường cười, điên cuồng thở vị phò sắc mặt có chút hung ác mà cũng sung sướng nói. Lão phu dụng hết huyền lực còn lại của mình đến đây chính là muốn nói cho người một việc Ngươi nghĩ rằng Tam Đại thánh Địa chỉ phái đi một đạo nhân mã đối phó với ngươi sao? Ha <cười> ha, quân mặt tà, ngươi hợp này giết chúng ta, ngay cả có thể giết chết chúng ta thì đã sao? Ngươi sẽ phải trả giá rất lớn, chờ khi ngươi trở lại thiên hưởng, ngươi sẽ phải khóc thang cho ông của ngươi. Ngươi nói vớ vẩn, chỉ bằng các người, sơ coi không đủ bản lĩnh đi. Quân mặt tà tỉnh táo nổi, ta biết, lão phụ biết, vì sư phụ thần bí khó lượng kia của ngươi, ở lại trấn giữ thiên hưởng. Nhưng ngươi có biết, người đi thiên hương là ai không? Cổ thanh vân tàn nhẫn, nhìn khuôn mặt tàu trời hung hăng nói, Đúng, ngươi tàn nhẫn, ngươi quả quý, ngươi vô tình. Nhưng đi đến thiên hương, lại là thánh giả của tam đại thánh địa. Tổng cộng có 9 đại thánh giả, sư phụ cứ gửi cho dù Có đó, thì đã sao, hắn có thể một tay che trời sao? Thánh giả, ngươi biết không? Ha <cười> ha, đồ miệng còn hôi sữa, ngươi cho rằng vị sư phụ kia của ngươi là nhân vật ghê gớm lắm sao? Cho dù hắn có tạ ba đến đầu, thì có thể lợi hại hơn chính vị thánh giả sầu. Không cần nhiệt ta như vậy, có lẽ bây giờ quân gia Thiên Hương Thành đã biến thành một đống gạch ngói vụn, còn ông của người quân chiến tiền cũng đã biến thành một đống thịt vụn. Tỏ ra mùi thối, ha <cười> ha, <cười> quân mặt tà, đây là báo ứng của người, báo ứng. Cố Thanh Vân điên cười cười ẩm ỉ, mai tuyết yên sắc mặt đại biển. Thân hình quân mạc tà trợt lé, mà ra tay như chớp, hắn túm người của Thanh Vân, siết chặt bảo hỏi. Điều người nói là sự thật à? Cố Thanh Vân vốn đã dứt đèn càng dầu. Vừa mới rồi vì lao đến gần hai người, nên còn bao nhiêu tạng lực được sức trà hết. Này đối mặt mù chiêu nãy của quân Mạc Tà đúng là hoàn toàn không có chút sức và lực phản kháng. Nhưng vốn lão cũng không dự định phản kháng, nên liền bị quân Mạc Tà bắt lấy như vậy. Lão đột nhiên nghiêng đầu, khoái chí, cười tràn đầy vẻ hung tợn một tiếng rồi hỏi. Người cứ nói đi, người đoán xem. Bảo vệ người nhà ta xem ngươi làm thế nào mà bảo vệ. Sau cuộc chiến này, chẳng những là quân già, mà tất cả các thế lực đã từng giúp đỡ quân già, nhất định không một nhà nào có thể tránh được cảnh cửa nát nhà tan, kết cục biến mất khỏi trần. đã có tà ở dưới hoàn tiền chờ các người đến, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá lâu. tiếng cười chấm dứt, cổ thanh vân đột nhiên huy động tất cả huyền lực nhỏ nhoi còn lại, khiến cho thân thể chấn động mạnh mẽ, từ trong ngực liên tục văng lên diện tiếng nổ mạnh, không ngờ lão đã từ hủy ngũ tàng. Đành lòng chịu chết. Thân thể mềm dũng nằm trên tay quân mặt tà, nhưng mọi dấu hiệu sự sống cũng đã vĩnh viễn rời bỏ lão. Nhưng mặc dù khí tức của lão đã không còn, trên mặt vẫn động lại nụ cười hung ác, trong đôi mắt xám ngoắt vẫn chấp động vẻ ác độc. Tự như đài cừu đã được báo và an ủi. Quân mặt tà sắc mặt đang bình tĩnh đột nhiên điên cuồng gạo thét một tiếng. Hắn, tùng cước đá văng thi thể của cổ thanh vân. Bay thẳng lên mây xanh, miệng hát lớn. Giết, tóc chiến tóc tăng dốc toàn lực chay giết, giết hết không ta. đúng lúc này giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng gào thét chói tai, một người hét lớn như xét đánh. Hạ Tú lưu tình. một bóng người màu vàng tự như ở giữa không trung cưỡi mây lướt gió, từ xa bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. gần như âm thanh vừa mới vang lên, thì thân hình của hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. xoà một tiếng hắn dừng trước mặt quân mặt tà và mai trước yên quát to: tất cả dừng tay. Âm thanh như sấm sét vang vọng khiến trời cao đất dậy, rung động không thôi, nhưng mọi thứ đều đã chậm. Lúc hắn hạ xuống thì trận chém giết đơn phường nghiêng về một bên đã gần kết thúc. Khi hắn mở miệng trống to, thì trong nháy mắt đỏ, hai kẻ địch cuối cùng đã bị hụng khai sừng và hạt trường tiêu. Chia nhau, tóm lấy hai chân xé trách thân thể. Quân mặt tà hô một tiếng, đám huyền thú mang theo toàn thân bấu, đều tự lui về đơn vị năng lực chống cự của kẻ địch đã yếu ớt đến cực điểm, lại đối mặt với đợt công kích huyện thú nhiều như vậy, nên hầu như không xuất hiện thường vòng, thì đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự thật tam đại thánh địa may mắn còn gần trăm người sống sót, nhưng cũng chỉ có tại tám vị cao thủ chí tôn thượng thừa trên mặt đất còn có chút sức chiến đấu. Từng người một trong bọn họ bị đám thú vương thành thạo đánh cho thành đóng bày nhầy. Về phía chúng thú cũng chỉ có tới 20 người, bởi vì vài tên cao thủ chí tôn thượng thừa liều chế phản kích nên chịu vết thương nhẹ. Trận đánh này có thể nói là toàn thắng. Người mới đến toàn thân quần áo màu vàng, cương mặt cương đuôi, trâu tóc buông dài phất phơ trước ngực, một mái tóc đen, mặt đẹp như ngọc quả thật là nho nhã, mắt phượng mày dài, oai phong hiển hiện. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thi thể la liệt thì mắt lộ ra hỗn loạn, bất giác giận dữ, quay người nhìn khuôn mặt tà của mai tuyết yên trầm giọng hỏi: vì sao phải giết? vì cơ gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đúng là dùng điều chất vững đối mặt với các cao thủ như đám huyền thú cũng với mai tuyết yện mà hắn thể hiện như vậy tự hồ không thèm quan tâm nửa điểm cũng không để trong lòng vì sao không giết đánh giết kẻ tù thì đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt lửa trận đốt không hết gió xuân về lại sinh quân mặt ta bước lên một bước mà nói lạnh lùng từ khi hắn nghe nói đến chính vị thánh giả kéo đến thiên hưởng thì chỉ cảm thấy trong lòng một trận áp lực muốn điên cuồng Mà lúc này người áo vàng lại chạy đến chất vấn, khiến lửa giận trong lòng của quân bạc tạ lập tức đều bùng đổ. Nhưng những người đã chết này, người có biết đã gây nhiều ảnh hưởng, không có lợi cho đoạt tiên chi chiến, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Người áo vàng phẫn đồ nói, ngươi cũng là người của huyền huyền đại lục, chẳng lẽ những anh hùng đoạt tiên chi chiến ở trong mắt, cũng không có đáng một sâu như vậy, không giết được thì không vui à? Anh hùng đại lục thì có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ biết bọn họ muốn giết ta. Tất cả bọn họ đều là kẻ địch của ta, đã là kẻ địch, thì đối tận giết tuyệt, thì có ngại gì? Quân mặt ta lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là ai? Lấy thân phận gì? Tư cách gì? Mà đến hỏi chuyện này? Ngông cuồng, ngươi chính là quân gia, quân Mạc Tà. Ngươi mới tới từ hồ đang đệ nắng lửa dần. Bốn tòa chính là tiếp dẫn sự giả của phiêu miễu huyển phủ. Tiếp dẫn sự giả Chưa từng nghe nói. Quân Mạc Tà lắc đầu, nếu như không có chuyện khác thì xin mời trời đi. Bốn tòa còn có đại sự trọng yếu phải xử lý Không tiện có người ngoài ở đây Chưa từng nghe nói tới Đó là vì kiến thức của người đông cạn Người áo vàng hư lành một tiếng Hắn vốn biết kiềm chế vô cùng tốt Nhưng lăng lộ vất vả chạy đến Ý định chính là để ngăn cản trận đại chiến này không nghĩ Chốc sức chạy thừa sống thiếu chết đến đây Lại chỉ thấy một đống thi thể Vì vậy một cơn giận dữ bất chợ Lập tức liền bụng ra Lại nghe thấy quân bà ta nói chuyện với một giọng bạo lực Dường như không thể ngăn cản Nếu không nghe như thế, thì với khả năng kiềm chế của mình, đó cũng sẽ không nói như thế. Hít vào một hơi thật sâu, gắn ngưỡng khống chế, chấn động của mình. Người áo vàng nói, quân mạc tà, thù thì ngươi cũng đã bảo, hận thì ngươi cũng đã phát tiếc. Ta hy vọng chuyện này xây dựng ở đây, đoạt thiên chi chiến lửa cháy long mày. Cho dù là thiên phạt hoặc là thánh địa, tất cả đều là lực lượng chủ yếu của đoạt thiên chi chiến, chẳng bằng vứt bỏ hiện kết đúc trước, thì mới thật là tốt. Không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề, quân mặt ta mỉm gợi, chỉ cần tam đại Thánh địa không có ý kiến, bốn thiếu dài liền không có ý kiến, một điểm ý kiến cũng không có. Quân mặt ta, cân giận của người áo vàng lập tức bụng lên. Người một hơi giết chết gần 600 cao thủ tuyệt đỉnh của tam đại Thánh địa, cả em rực của cung chủ độn thế tiên cung đều giết, làm sao bà người ta có thể không có ý kiến? Lực lượng ở gần đây, gần như một phần ba lực lượng tam đại Thánh địa, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát huyện công và của cái đời thường không giống nhau. Người áo vàng nhướng mày nói, một người nghèo bỗng nhiên có tiền thì có thể kiêu ngạo một đời. Điều này cũng là thường tình. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Mặc dù không hiểu thì cũng chưa chắc bị làm sao. Nhưng về huyện công, nếu như là kẻ thăng tiến đột nhiên bị hậu quả sẽ trích đáng buồn. Về điểm này thì ngươi phải nhớ kỹ. Ý của ngài là chúng ta như kẻ thăng tiến đột ngột ạ. Khuôn mặt ta có bộ cảm giác như muốn bóp chết tươi gã vàng này nếu không phải căn bản là nhìn không ra tu vi huyện công của hắn cao thấp ra sao thì quân mạc ta sớm đã đá đích lão trỗi hơi trách việc lắm mồm này mà tống khứ đi người ta đang lo lắng cho người nhà ngươi lại còn lãi nhái không yên nếu chỉ nói xương thì cũng kệ đằng này căn bản là giọng điệu giáo huấn ngươi cho ngươi là ai có điều nhìn không ra tu vi của hắn hơn nữa uy thế của người này mới tới thể hiện chắc kinh thiên động địa như vậy. Nên quân Bạc Tà phòng đón người này so với Mai Tuyết Yên thì cảnh giới không kém, thậm chí còn cạo hưởng. Hắn đã có thực lực mạnh như vậy, lại thêm thân phận tiếp dẫn sự giả của phiêu miểu huyển phủ, ít nhất tạm thời không nên trêu chọc. Người đúng là giống như nhà giàu mới nổi. Người áo vàng nhướng mày nhìn quân Bạc Tà, người căn bản là nhà giàu mới nổi từ đầu đến chân. Mặt trời trói thật, quân Bạc Tà lấy tay che chắn mà không biết nói gì. Cái này rốt cuộc là ai đây, đó vậy cũng không tèm nể mặt mũi mình, huyền công cao Bối cảnh mạnh là sẽ không có chuyện gì sao? Kỳ thật cho dù là thiên phạt hoặc là tam đại thánh địa, mục đích căn bản của mọi người đều là vì đoạt thiên chi chiến, vì tương lai đại lục. Ý của bốn tọa là quân gia đi bước trước mà xin lỗi tam đại thánh địa, sau đó bốn tọa ở giữa điều đình cho hai bên các người giải hòa. Bất kể là có thù hận, cũng đều nín nhịn, đến sau đoạt thiên chi chiến mới giải quyết, như thế việc binh đau không xảy ra. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Ngươi áo vàng câu mày nói, quân mặt ta chẳng biết nói sao, hiện tại hắn vô cùng hoài nghi, người này có phải là luyện công, nên đầu óc đã bị quay cuồng rồi không? Hoặc là thủa nhỏ sống ở phiêu miểu huyện phủ, nên chẳng biết gì về đạo lý đối nhân xử thế. Kẻ này, lại có vẻ cho hắn là đang dọn mâm cổ ngon lành, cho mình ăn. Ngươi là trung gian được sao? Lại còn cho mình hòa giải được? Ngươi cho ngươi là ai đây? Nói lời xin lỗi, lão tử, đã hai kiếp người này. Thì chuyện duy nhất chưa từng làm chính là xin lỗi.